bao gồm những câu chuyện ma mà các bạn gửi về. Hôm nay có chuyện ma của người có tên là Bé Tư. Bé Tư kể về những cái chuyện ma mà quậy phá trong đoàn hát cải lương, đoàn hát bộ như thế nào. Rồi ma người thượng nhập vô mỡ tư của bé ra làm sao. Rồi câu chuyện đánh võ với ma nữa. Rồi những câu chuyện của người em xóm nhỏ, là người đã từng gửi truyện về cho chúng ta. Trong đó có truyện người lính trở về trong ngày Halloween. Rồi có chuyện ma nó chọt cụ lét ra làm sao. Câu chuyện ma ở trong khách sạn Sài Gòn và câu chuyện giấc mơ đội mạng của mẹ. Và những câu truyện này được gửi về bằng những lá thư và trong đó cũng có phần tâm tình. Cho nên kênh YouTube của Việt Thảo qua kho tàng chuyện ma dân gian Việt Nam cũng có những cái nét độc đáo của nó. Đây là phần tâm tình và kể chuyện tâm linh chứ không phải là kênh chuyện kinh dị được hư cấu để làm cho người ta run sợ. Cho nên tôi rất quý trọng cái sự chân chất và thật của những câu chuyện này. Có khi những câu chuyện các bạn xem không đã, có người nói không phê, nghe không hay Đương nhiên, làm sao hay được bằng những truyện tiểu thuyết kinh dị do người ta hư cấu và tạo thành. Nói thiệt với các bạn, nếu muốn truyện kinh dị, muốn mà làm cho các bạn sợ, tôi có đủ khả năng gọi là phù phép trong cái chuyện đó. Sound effect, tức là hiệu quả của âm thanh. Video effect, hiệu ứng của video và có thể hư cấu những câu chuyện hù người ta sợ chúng tôi không muốn điều đó chỉ muốn chia sẻ những chuyện tâm linh thôi nhé rồi bây giờ chúng ta bắt đầu vào kho tàng chuyện ma dân gian Việt Nam đây là kỳ thứ bốn trăm năm mươi bảy với những câu chuyện của bé Tư và người em xóm nhỏ biết chủ đề là những câu chuyện ma của mẹ chồng Bức thư Việt Thảo nhận được vào ngày 25 tháng 12 năm 2020 với nội dung như sau Con chào chú Việt Thảo. Con rất hâm mộ chú và chú Vân Sơn, chú Bảo Liêm, chú Hoài Linh và chú Chí Tài nữa. Con coi từ nhỏ cho đến bây giờ con được 30 tuổi rồi mà vẫn thích xem hài của các chú diễn. Con cũng thích xem chú làm MC rất duyên dáng cho những DVD của trung tâm Vân Sơn nữa. Con coi bộ ba của chú mà cười như điên. Con chỉ mới biết đến kênh chuyện ma của chú được một tuần nay, khi vô tình xem ké của người khác. Rồi thấy hay, nên về nhà con nghe chú suốt. Nghe lại mấy tập cũ của chú một cách say mê luôn. Hôm nay con viết kể chú những chuyện ma mà con nghe từ mẹ chồng con kể lại. Con tên là Đủ. Cái tên mà ba con đặt vì muốn con sau này sẽ đủ ăn đủ mặc Ở nhà hay gọi con là bé Tư, con ở thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận. Những câu chuyện này con được nghe chính mẹ chồng của con kể lại. Gia đình chồng con làm nghề hát bộ, hát tuồng cổ, cho mấy cái lăng miễu đình để cầu ngư hay cầu mùa màng, cho nên đi diễn rất nhiều nơi. Lúc bây giờ mẹ con đang mang bầu anh hai, anh hai, chồng của con. Tính đến nay cũng 31 năm rồi. Cái đợt đó thì chưa tới mùa hát bộ, nên ba mẹ chồng con và cậu mợ tư với mấy người bạn hát nữa đi hát cải lương, hát bài chọi. Hát ở ga sông Phan thuộc thị xã La Ghi, cũng trong tỉnh Bình Thuận. Thời đó thì chưa có điện, với lại hát ở đây thì mình tự làm sân khấu lấy cái mấy mấy cái miếng dán rồi kê lên rồi Nghe hot nhất tại đọc